dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu túi mộng khinh cuồng chương 28 tiểu nô từ 2 Vơ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi chấmízỷ đế Vương trẻ tuổi này chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ một ngón tay hắn liền bị thù giỏ thành cây dạng này dường như là thấy quỷ vậy Tại sao nàng lại không cảm thấy vị đế vương trẻ tuổi này có gì đáng sợ? Trong lúc đồng nhạc nhạc đang vui sướng hài lòng suy nghĩ, Huyền Lăng Thương đứng ở bên cạnh nàng phản phất cũng nhận thấy được đồng nhạc nhạc đang vui sướng. Vì vậy, huyết mâu tuyệt đẹp kia không khỏi lói lên một phen. Lập tức bạc môi hé mở. Liền mở miệng nói với tiểu thái sám kia Đang lúc mặt mày hắn hết sức lo lắng Người tên gọi là gì? Nam nhân mở miệng Ơn lượng trầm thấp Nhưng mà những lời ta nói lại mang theo uy nghiêm vô hạn Nghe vậy thân thể tiểu thái sám kia đầu tiên là sun lên Ngay sau đó mới mở miệng Hắn nói lắp ba lắp bắp Khởi bầm, khởi bầm hoàng thượng Nô, nô tài tiểu nô tử Nghe thấy những lời tiểu thái xám đang nói Đồng nhạc nhạc ngồi ở trong cái giỏ trúc Không nhìn được hé miệng cười lần nữa Ha ha ha ha ha ha Tiểu nô tử, tên này thật đúng là buồn cười Đồng nhạc nhạc mở miệng cười ha ha Chỉ là lời của nàng lọt vào trong tay Những người khác cũng chỉ là những âm thanh chi chi chi Tuy là như thế huyền Lăng Thương vẫn từ trong đôi mắt đang cười tiếc của nàng Và cái miệng nhỏ nhắn đang ngoác ra rất nhiều Mà nhìn ra tiểu điêu nhi đang rất hài lòng Thấy vậy đôi mắt huyền Lăng Thương không khỏi có hơi dịu đi Lập tức bạc môi hé mở Hắn mở miệng nói lần nữa Sau này người liền phụ trách chăm sóc chiếu cố nó Huyền lăng thương một tay chỉ về phía đồng nhạc nhạc đang lúc vui sướng hài lòng, mở miệng trầm giọng ban mệnh lệnh. Sau khi nghe thấy những lời Huyền lăng thương đã nói, tiểu lô tử vốn vẫn còn mặt mày hết sức lo lắng đầu tiên là trên mặt hiện ra sự sửa sốt. Rồi lập tức không khỏi lộ ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhóm. Thì ra là bảo hắn chăm sóc chiếu cố tiểu điêu này Làm hại hắn còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì Phải biết rằng Ở trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ này Một khi làm sai chuyện gì Thì không phải chỉ bị ăn gậy một phen đơn giản như vậy Một chuyện mà không cẩn thận Rơi đầu đều là việc nhỏ Tiểu Lô Tử trong lòng suy nghĩ, lập tức hắn liền cuối đầu cuộc mắt, một mực cung kính mở miệng nói Vâng, Hoàng thượng, Nô tài tuân chỉ Tiểu Lô Tử mở miệng, ở trong giọng nói hoàn toàn không có sự sợ hãi mới rồi Có lẽ là nhận thấy được tâm tư của Tiểu Lô Tử, bạc môi huyền lăng thương lại mở ra Hắn mở miệng nói lần nữa Lần này đây, giọng điệu của huyền lăng thương càng có thêm vài phần căn sẵn và xe chừng. Nhớ kỹ, chăm sóc chiếu cố nó thật tốt, nhất định không cho phép có điều gì khiến cho nó mắc sơ suốt. Bằng không, những lời cuối cùng huyền lăng thương không hề nói ra mồm. Có điều là, cho dù hắn không nói, thì trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng. Tiểu lô tử nghe vậy, tâm tình vốn có hơi thả lỏng, lại lần nữa trong nháy mắt hồn vía lên mây. Môi đỏ mọ mở ra, giọng điệu vô cùng kiên định, chỉ còn thiếu nước không dơ lên ba ngón tay để thề thốt. Hoàng thượng, ngô tài nhất định dùng tính mạng bảo về tiểu điêu, tuyệt đối không cho nó có bất cứ sơ suất gì. Nghe thấy tiểu lô tử cam đoan, huyền lăng thương mới thu hồi ánh mắt, sau đó cất bước đi về hướng phía trước. Cho đến khi bóng sáng cao to uy nhiên màu vàng sáng kia đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình. Ánh mắt của đồng nhạc nhạc mới từ từ thu hồi. Lập tức đôi mắt to đen lúng liếng kia liền quay sang nhìn thân thể bé nhỏ đang quỳ dạp xuống đất này. Vừa lúc đối diện với đôi mắt to tròn trị đồng dạng đang nhìn về hướng bên này Thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi có hơi sườn sốt Mới rồi tiểu thái sám này vẫn một mực cuối đầu cục mắt Cho nên nàng cũng không thấy rõ lắm nếp mặt của hắn Chỉ biết là hắn còn rất nhỏ tuổi Hiện tại tiểu thái sám này Sau khi huyền lăng thương rời đi, liền tử từ, từ đứng lên Hắn đi về phía nàng